Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lễ đường bố trí đều phối hợp rất có công dụng, có thể nạ bán, nơi này đều là hàng không bán. Anh đã sớm vạch ra kế hoạch tốt lắm. Anh phải kết hôn, chúc anh trăm năm hạnh phúc nhá, hoa mỹ nam. Cô cầm lấy nụ hoa tại tay mình, bứng mình mà đặt ở trên lỗ tai anh, chính mình nở nụ cười. Đừng nghĩ lảng sang chuyện khác, bà xã Tất cả hoa này đều là của em, nói cho anh biết, hôn kỳ là thời điểm nào. Anh nhanh chóng giữ chặt eo nhỏ của cô Cũng mừng mình hỏi cô Hồ hấp của anh nóng quá Làm hại tâm cô cũng nóng mỏng Cô cười duyên, không ngừng trải tóc Nhỏ giọng mà dọa anh Có người vào đấy, anh thả em ra đi Anh cũng không bị cô lừa Nhà ấm này là anh quản lý Không cho phép bất luận kẻ nào ở dưới Chưa được phép đã tiến vào Anh như thế nào lại không buông em ra Cô hỏi Tiểu hoa lan, anh khóa cửa Không ai có thể tiến vào Anh thấp giọng nói Bỗng bông hoa tuột khỏi mái tóc mềm mại, dừng lại trước ngực cô. Hai người đồng thời cúi đầu, thoáng nhìn bông hoa lan xinh đẹp, ảnh lên trên da thịt tuyết trắng của cô. Cô khẽ run đưa tay che mắt của anh, e lệ không cho ánh mắt nóng cháy của anh nhìn cô. Anh rời tay cô đi, cúi người khẽ hôn lên đôi môi đỏ bừng của cô, nhiệt liệt mà triển hôn cô. Trong đêm tối thật lãng mạn, sở tiểu tinh mang hành lý, chính mình về nhà tắm rửa xong sau, lại đến nhà Long Kỳnh Vũ. Anh còn đang ở lan viên vội vội vàng vàng Chưa trở về Cô dùng chìa khóa anh đưa mở cửa Vào cửa sau đem hành lý chính mình đặt ở trên sofa Một mình ngồi ở sofa xem tivi Hết thảy giống như tự nhiên vậy Cô thật tình địa đem chính mình dung nhập vào cuộc sống của Long Kỳnh Vũ Không hề có chuyện xưa làm phức tạp Cô nhàn hạ xem hài kịch thịnh hành nhất Chờ anh trở về Phim bộ tiểu thư cùng quản gia tình cảm lưu luyến Nội dung vở kịch rất thú vị Cô cuộn tròn người, hai chân dựa trên sofa mềm mại, nhìn nhìn bất tri bất giác ngủ mất. Long Kỳnh Vũ về nhà thì phát hiện trong nhà có giải cao gót của cô, trong lòng cảm thấy vui mừng vô hạn. Phòng khách chuyển đến thanh âm TV. Có thể thấy được nữ chủ nhân đang xem TV chờ anh, cảm thụ đương nhiên là rất vui vẻ. Anh đi đến phòng khách, phát hiện cô đang ngủ, không dám làm ổn cô, không tiếng động mà vào phòng đi tắm rửa. Trong phòng tắm kín hát vang một khúc Sau khi tắm rửa sạch sẽ Anh thay áo ngủ rồi trở lại phòng khách Cô vẫn ngủ Anh nhẹ nhàng ngồi rộm trước người cô Nằm lấy chiếc mũi nhỏ đang thở đều đều của cô Đa tỉnh gọi Bà xã Chi Viễn đừng náo loạn Cô gọi tên ai Long Kỳnh Vũ sững sốt Nghe rõ rồi chứ Nàng ở trong mơ gọi người là Chi Viễn Không phải anh Cái kia Chi Viễn còn đang trong mộng của cô Đủ cô cười ngọt ngào Chi Viễn, hãy nghe em nói. Cô dùng giọng nói tràn ngập cảm tình gọi quản Chi Viễn. Ánh mắt Long kính Vũ ảm đạm, đặt cánh tay cô mà nãy giờ anh còn đang nắm chặt, im lặng đứng dậy tránh xa. Anh tuy rằng hào phóng để cô đem quản Chi Viễn ở lại trong lòng, chỉ cần để lại một vị trí cho anh. Chỉ là kết quả là anh phát hiện chính mình có chút vô ích. Bị cảm giác nhục nhã không hơn gì. Anh càng phát hiện chính mình không phải không ngại việc để quản trị viễn vẫn tồn tại giữa bọn họ. Kia làm anh hoài nghi chính mình rút cuộc tình cái gì. Cô giữ cho anh vị trí chẳng lẽ chính là bác ái tọa, chỗ ngồi cho tình yêu nhân loại. Cái này nghĩa là ai cũng có thể có vị trí đó trong lòng chị tinh. Trí viễn. Cô hàm hồ lại gọi tên quản trị viễn. Lòng kính vũ không thể mất điếc tai ngơ, đành phải rời xa cô, cũng không dám đánh thức cô. Anh tự đi ra ban công, bên ngoài trời đang mưa phùn, hơi lạnh của mưa bụi tạt vào tai anh, mặt anh, tóc anh, thần thể anh, đáy lòng anh có một nỗi khổ không nói nên lời. Anh tự hỏi, có phải mặc kệ anh lại cố gắng như thế nào, trong lòng cô đều vẫn là sẽ có quản tri viễn tồn tại. Anh thay thế không được địa vị của cái người quản tri viễn cao thượng kia ở trong lòng cô, lòng của cô vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn mở ra vì anh. Anh tại sao đột nhiên để ý đến một việc nhỏ như vậy Anh lại lấy mình so sánh Của một người đã mất Mưa càng lúc càng to Cười theo gió mà lắc lư Anh không có lòng dạ nào để ý tới Tâm tình trầm trọng Sở tiểu tinh nghe thấy tiếng mưa rơi Trong lúc ngủ mơ tỉnh lại Phát hiện tivi không mở Cô hướng ra ngoài xem Đèn tắt Có thể thấy được Long Kỳnh Vũ đã trở lại Anh tại sao không đánh thức cô kinh Vũ Anh ở đâu vậy Cô gọi tên anh, nhìn quanh phòng ở, thấy anh đứng ở trên ban công. Nàng cả kinh, chạy ra khỏi sofa, chạy đến bên anh. Bên ngoài mưa rất to, anh đứng ở chỗ này làm cái gì? Anh không nói gì, khuôn mặt tuần tú lãnh đạm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net